Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô khả tình, lúc đầu tôi cũng bị nhầm lẫn, nhưng sau thấy hơi thở của hai người họ khác nhau, cô gái kia có ma lực mạnh mẽ, còn cô gái này thì ngược lại. Khả tình không kìm được vội hỏi. Tại sao tôi hôm trước bà lại báo mộng cho ta hung thủ hại chết bà là tử văn? Giọng người kia càng lột càng lúng túng. Cô, cô cô có nhầm không vậy Tôi đâu có báo mộng cho cô hồi nào Thầy lãng bội ngắt lời Ta hiểu rồi cô đi đi Cứ theo ánh sáng màu trắng mà đi Tuyệt đối không được quay đầu Cô sẽ bình an vô sự Giọng nói kia cảm ơn rồi chị Cảm ơn thầy Bây giờ tôi đã thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều Tôi đi đây Tiếng thầy lãng lại chầm ngập Bảo đi, đứng mãi ngoài đó làm gì?" Là một người nữ nửa cật lên. "Bẩm thầy, tôi là bà tưa phủ này, tôi bị người ta giết hại. Đám người này truy tìm bản đồ kho báu. Trước kia tôi là người nhận được chúng, nhưng sau này chẳng biết bị kẻ nào đột nhập vào phòng lấy trộm. Bọn chúng bắt tôi tra tấn bằng được, nhưng không khai thác được gì nên đã giết tôi." Khốn nạn! Chúng giết cả đứa con gái của tôi nữa Cô bé bên cạnh cũng không nức nở Thế làng mau trong an uối Sổ trời đa định Mẹ con bà đã tận Đừng oán hận nữa Thế có phải người tên tử văn giết bà không? Người kia vội xua tay Làm gì có chuyện đó Cậu ấy tốt lắm Xưa giờ trong phủ Bao nhiêu người bắt nạt tôi Mà cậu ấy còn giúp đỡ Con gái tôi không phải con ông Trịnh Do ông Trịnh ép tôi về làm lẽ Cậu tử văn lén lốt đưa nó vào phủ gặp tôi Lấy danh nghĩa người hầu Cả đời này mẹ con tôi mang ơn cậu đó Thầy lã ngợt gồ Được rồi, mẹ con cô đi đi Sang thế giới kia tu cho tốt Để mau chóng đầu thai làm người khác gia đình tôi sẽ tìm ra hung thủ an ủi vong linh của hai người Bà tử vội gật đầu cảm ơn ông ấy rồi dắt đứa bé kia dần dần biến mất. Ông láng, vội thổi tắt từng ngọn nín kêu mọi người xoay ngược lại phá vỡ hình tròn tự tự mở mắt ra. Bây giờ ba người kia thấy người nặng trịch thở hồng hộc, chân tay muốn dã rời. phải láng lên tiếng. Các vị đã nghe thấy cả rồi chứ? Khả tình mau trong khẳng hỏi. Tôi vẫn chưa hiểu. Tại sao bao nhiêu giấc mơ tôi đều thấy các vong linh báo là tử văn sát hại họ? Thầy Lan khẽ mỉm cười. Đây không phải là linh hồn tôi của họ. Cô bị một số kẻ xấu tạo ảo giác nên mới vậy. hơn nữa cô nhìn thấy được các linh hồn. Và lại đắc tội với một số kẻ ác nên chúng quay sang hại cô bằng được. Cậu tử ban này nhìn vào là biết kỳ tài anh hùng hiếm có. Nhất định không có chuyện cầu ta ném đá dấu tay Chơi trò tiểu nhân độc Quán thái sư cũng không khỏi thắc mắc Vậy hung thủ thực sự là ai? Sao vừa nãy ông không hỏi luôn đỡ phải mất công điều tra Người đàn ông tử tốn trả lời Thế giới bên đó cũng có luật Linh hồn khi bị gọi lên tuyệt đối không được nói tên kẻ giết mình Nếu không sẽ bị trừng phạt rất nặng Ngay từ đây ba người kia gật gù Ông Lãng lấy ra hai tấm bùa đối với Khả Tình và Tử Văn Hai người phải luôn mang theo nó bên mình Số phận cô cậu vẫn còn nghẹt ngã lắm Nhưng ta có một câu muốn tặng hai người Khổ tận cảm lại Nói xong ông đứng dậy mở cửa bước ra ngoài Khả Tình và Tử Văn đút bội lá bùa vào người Rồi mau chóng theo sau bên ngoài ai cũng suốt ruột Đứng ngồi thấp thọt. Vừa thấy cánh cửa mở họ đã ảo ạt. Chạy lại phiêu. Ông trịnh gặp gặp. Thế nào rồi ngài đã tìm ra hung thủ chứ? Và ông Lan vấn điểm nhiên như chưa có chuyện gì. Bây giờ ta đã do. Ta đã gọi hồn lên hỏi cảnh kẽ. Cô cái kia hoàn toàn không phải hung thủ. Còn ai nhi vội chú chéo. Rõ ràng Vũ Lan nói có tà ma... Hay chúng nó mua chuộc thấy rồi. Bộp. Nguyên một cái tát vàng lên ngay má trái ông chỉnh lại lề. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net